Chào mừng các bạn đến với tập thứ 107 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, nhóm số 54 bị kẹt trong hang ngầm, trong ngôi làng địa ngục toàn người và quái vật biến dị. Đường ra bị một con bạch tuộc khổng lồ chặn đứng. Không có nước ngọt, không thức ăn, chẳng có bình dưỡng khí. Họ sẽ làm thế nào để thoát khỏi hiểm nguy? Mời các bạn cùng theo dõi. Viện Mộc giã thấy đoàn phong xử gọn hai tên to sắc ngu đần nhanh chóng như vậy thì không khỏi bội phục giờ ngón tay cái lên với anh ta. Sau đó cậu dẫn đoàn phong đi vào cái hang nhỏ mà đứa trẻ lông lá đã dẫn mình đi, muốn nhanh chóng rời khỏi thung lũng bằng đường này. Ai ngờ mới vào cửa hang, Viên Mộc giã đã ngửi thấy mùi lạ, lòng căng như dây đàn. Cậu vội bước nhanh hơn, kết quả thấy con chó nhỏ đang cuộn tròn ở trong góc và đã chết từ đời nào. sau khi thấy xác con chó lòng cậu giật nảy. trước đó cậu còn cố tình xác nhận con chó nhỏ và đứa trẻ lông lá bình an rồi mới đi vào hang nào ngờ khi trở ra thì nó đã thành một cái xác mặc dù bề ngoài con chó này cực xấu nhưng nó lại rất ngoan ngoãn chết như thế thật sự đáng thương nghĩ đến đây cậu tiến tới xem xét kết quả lại phát hiện trước người con chó có một vũng máu mà nửa người của nó cũng bị hõm và rất sâu Chắc là bị vật nặng nào đó đập bị thương rồi chạy về hang. Bị thương nặng quá không chữa được, nên chết. Thấy con chó chết thảm, viên mộc dã không khỏi lo lắng cho đứa trẻ lồng lá. Theo lý mà nói, lúc ấy hai tên ngốc chịu trách nhiệm trông coi, trở lại rất nhanh rồi. Đáng lẽ không thể xảy ra chuyện này chứ? Nếu con chó bị thương vào lúc ấy, tại sao cậu lại không nghe thấy âm thanh nào? Đoàn Phong thấy sắc mặt viên bộc Giã không tốt nên trầm rộng hỏi. Đây là con chó do thằng bé dẫn cậu vào nuôi hả? Viên bộc giá gật đầu. Tôi phải đi xem thử cậu nhóc kia có chuyện gì hay không đã. Thế này đi, anh ra khỏi thùng lũng trước, tìm cứu viện. Tôi đi xác định thằng bé không sao, rồi sẽ đuổi theo anh. Ai ngờ đoàn Phong lại phản đối ngay. Không được, cậu không thể đi một mình. Lỡ đâu có sự cố gì, cậu sẽ chẳng có ai giúp đỡ. Không sao. Không sao. Trước đó không phải tôi cũng lên đảo một mình đấy à? Đoàn phong lại nói bằng biểu cảm nghiêm túc. Cậu có thể tìm được bọn tôi là nhờ công của cậu bé kia. Nếu xảy ra chuyện gì thật, tôi và cậu cùng đi cứu nó cũng hợp tình hợp lý. Nhanh lên, đừng nhiều lời nữa, nếu không chậm trễ thêm nữa là trời sáng đấy. viên mộc dã thấy không lây chuyển được đoàn phong, nên đành dẫn anh ta đến lãn cỏ mà đứa trẻ lông lá đã đi vào. Nếu cậu đoán không nhầm, thì chắc đó là nhà của nó. Không ngờ khi họ đến trước lán, lại nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ từ bên trong truyền ra. Viện mộc giã khẽ nhấc mảnh cỏ lên, nhìn vào trong. Cậu thấy trong lán đốt một chiếc đèn dầu mờ mờ. Một người phụ nữ cuốn rất nhiều mảnh vải trên mặt, đang ngồi ở trong khẽ khóc thút thít. Cậu nhìn theo ánh mắt của chị ta, quả nhiên thì đứa trẻ lông lá đang nằm trên một chiếc chiếu làm bằng cỏ. Viện mộc giã bền đầy mảnh ra chui vào, đoàn phong đứng cạnh trông chừng cho cậu. Thấy cậu vào, nên cũng đành phải chui vào theo. Người phụ nữ bị hai người đột ngột xông vào dọa sợ, nhưng chị ta lại không hề cất tiếng hết gì cả. Cùng lúc đó, đứa trẻ lắm lông nằm trên chiếu đung cái ngồi bật dậy, nhìn viên mục giả với vẻ mặt kinh ngạc. Trong ánh mắt có sự vui sướng không nói nên lời. Viên mục giả thêm mắt trái của nó xưng vù, thì biết chắc nó đã bị đánh. Cậu chỉ vào mắt nó, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì sau khi mình đi. Có lẽ là không ngờ cậu còn có thể sống sót ra khỏi cái hàng đó, thế nên đứa trẻ lông lá nhịch miệng ra khóc, nhưng vẫn khóc mà không phát ra âm thanh nào. Người phụ nữ thấy cậu và đoàn phong không có ý xấu, dường như cũng biết họ và đứa trẻ lông lá này quen nhau, nên chị ta vội dịch sang một bên cạnh nhường chỗ, muốn để cho hai người họ được ngồi xuống. Lúc này viên mục giã bước tới kiểm tra người đứa trẻ lông lá, phát hiện trừ mắt sưng to, Trên người nó còn có rất nhiều chỗ bầm tím Cậu tiện tay rút một cọng dờm dưới chiếu ra Vẽ một hình người nhỏ Có một mắt xuống nền đất Hỏi nhóc lông lá có phải tên này đánh không Đứa trẻ cười khổ Sau đó gật đầu với cậu Đoàn phòng khê khẽ nói Hay là chúng ta dẫn hai mẹ con họ đi luôn Ai ngờ viên mộc dã chưa kịp đáp Người phụ nữ kia đất quỷ thẳng xuống đất Miệng muốn nói gì đó Nhưng mãi vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Cậu vội vang nâng người dậy rồi bảo, tình trạng của hai chúng tôi hiện giờ không thích hợp mang theo hai người đi cùng. Chỉ cần chúng tôi ra ngoài được, nhất định sẽ nghĩ cách trở lại đón hai người đi. Dường như người phụ nữ có thể hiểu lời cậu nói, chỉ ta hùa tay hùa chân một cách nồn nóng. Sau đó cũng học theo viên mục giã vẽ xuống đất bằng cọng cỏ. Chẳng qua điều làm cậu và đoàn phong kinh ngạc. Là người phụ nữ này biết viết chữ, Người phụ nữ nói giọng của mình bị hỏng rồi, không phát ra âm thanh được nữa. Chị ta hy vọng viên mộc dã và đoàn phong đưa con mình đi trước. Với tình trạng của chị ta hiện giờ, có đi hay không đều không sao cả. Cuối cùng viên mộc giã đã gặp được một người có thể giao tiếp bình thường, vì thế cậu nhanh chóng hỏi chị ta. Chị là người dân gốc trên đảo này sao? Đầu tiên người phụ nữ lắc đầu, sau đó tiếp tục viết dưới đất. Mười năm trước, Tôi và chồng ra biển đánh cá. Lúc ấy mô tờ của thuyền đánh cá hỏng lại gặp gió to. Chúng tôi đã bị giạt tới nơi này. Vậy chồng của chị đâu? Người phụ nữ khổ sở viết. Đảo này là nơi từng bị nguyền rủa. Anh ấy lên đảo mấy mấy ngày đã bị bệnh. Tôi cũng cảm thấy khó chịu trong người. Chúng tôi chưa kịp rõ là chuyện gì thì đã gặp cái đám ma quỷ kia. Bọn chúng giết chết chồng tôi rồi đưa tôi về đây. Tất nhiên, viên mục giả biết tại sao những cái tên kia mang người phụ nữ trở về, bởi vì đây là biểu hiện điển hình nhất của xã hội nguyên thủy trong giai đoạn đầu của loài người, đó là giết chết đàn đông của bộ lạc khác, cướp phụ nữ của họ. Nghĩ đến đây, cậu thật sự rất đồng tình với người phụ nữ trước mặt, không biết 10 năm qua chỉ ta sống như thế nào. Có lẽ là nhận ra sự thương hại trong mắt viên mục giả, người phụ nữ viết tiếp. Lúc lên đảo, tôi đã có mang đứa bé này. Nếu không phải vì nó, tôi đã không sống nổi từ lâu rồi. Tôi cầu xin hai vị, hãy thương xót cho. Đưa con của tôi đi đi mà. Viên mục giã thở dài nói. Chị yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ đưa chị và con chị ra ngoài. Hơn nữa, chúng tôi còn có mấy người bạn bị nhốt ở bên trong hàng. Chỉ cần chúng tôi ra ngoài gọi cứu viện tới, chắc chắn sẽ đưa cả hai mẹ con rời khỏi hòn đảo này. Vừa nghe viên mục giã nhắc tới hàng động, người phụ nữ liền cúi đầu viết. Trong hang đó có yêu quái ăn thịt người. Nếu bạn của các cậu vào đó, chắc chắn sẽ không sống nổi. Viện Mộc dã cười. Yên tâm. Chị xem, không phải chúng tôi đã lành lặn ra đây rồi ư Còn phải cảm ơn con của chị đấy. Nếu không nhờ có cháu giúp, có lẽ đến giờ tôi cũng không biết bọn họ bị nhốt ở đó. Lúc này, người phụ nữ nhìn sang đứa trẻ lồng lá, sau đó tiếp tục viết. Thị lực của lũ quái vật đó không tốt. Ban đêm gần như không khác gì người mù, nhưng thính lực của chúng lại cực tốt. Mấy năm trước, tôi đã từng dẫn con chạy trốn vài lần, nhưng cuối cùng đều bị bắt về. Viện mục giả thấy đứa trẻ tò mò nhìn mẹ viết trên mặt đất thì thuận miệng hỏi, Thằng bé bị ai đánh vậy? Trước khi tôi vào hang, rõ ràng còn lành lặn mà. Người phụ nữ thở dài viết tiếp, Hôm nay nó lấy được từ bên ngoài về một miếng sô-cô-la cho tôi, nhưng bởi vì mùi thơm quá, nên đã bị những kẻ bên ngoài phát hiện ra. Bọn chúng hỏi con tôi thứ này từ đâu ra. Nó không chịu nói, nên bị đánh thành như vậy. Viên mộc dã không ngờ do thanh sô-cô-la kia lại gây hỏa. Cậu nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn người phụ nữ. Chị và chồng chị tên là gì? Nhà ở đâu? Sau khi giờ khỏi đây, tôi sẽ liên hệ người nhà giúp hai người. Người phụ nữ lắc đầu rồi viết. Giờ tôi thế này mà trở về cũng gây hại cho người khác. Các cậu chỉ cần đưa con trai tôi về là được. Sau đó người phụ nữ viết ra hai cái tên, Hoàng Mỹ Phân và Thái Đại Dũng, còn có địa chỉ nhà chồng của chị ta. Chị ta nói năm xưa mình là giáo viên tiểu học duy nhất trong thôn. Lúc ấy bởi vì cha chồng phát bệnh cấp tính đột ngột không thể đi biển, cho nên chị ta mới tạm thời cùng đi biển đánh cá với chồng thay cha. Cũng không biết sau khi mình xảy ra chuyện, những đứa trẻ học tiểu học trong thôn thế nào rồi. Viên Mộc Giã nghe Hoàng Mỹ Phân còn là giáo viên thì lấy làm lạ hỏi. Vậy tại sao chị không dạy con chị viết chữ? Hoàng Mỹ Vân cười khổ viết. Lúc ban đầu tôi có dạy, nhưng sau đó... Chị ta viết đến đây thì ngừng lại, sau đó lại lau sạch đi, viết lại một lần nữa. Đôi khi người ta không nhìn thấy hy vọng, dù làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ thăng thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng. Nhìn thấy Hoàng Mỹ Vân như vậy, Viện Mộc Giã cũng không biết nên an ủi chị ta như thế nào. Đến cả đoàn phong ở cạnh cũng hơi rốt ruột. Hết thời gian rồi, nếu không đi, hai tên to sắc trong còi cửa hàng sẽ tỉnh mất. Viên Mộc Giã khó sửa nói với Hoàng Mỹ Phân. Tình hình của chúng tôi hiện giờ không thể đưa cả hai người cùng đi. Hoàng Mỹ Phân đẩy đứa trẻ lông lá đến trước mặt cậu, ra hiệu hãy đưa con chị ta đi trước. Thấy cậu còn do dự, đoàn phong bền kéo đứa trẻ lông lá tới, sau đó nói với Hoàng Mỹ Phân. Chị cứ yên tâm giao con cho chúng tôi. Chúng tôi đi rồi, chị hãy tìm nơi an toàn để trốn trước đi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng quay lại đón chị. Mặc dù đứa trẻ lông lá không nỡ xa mẹ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo hai người họ. Sau khi ra khỏi lán, ba người nhanh chóng về lại cái hang trước khi vào thùng lũng. Tất nhiên đứa trẻ cũng nhìn thấy xác của con chó nhỏ. Nếu là trẻ con bình thường, nhìn thấy con chó âu yếm của mình chết thể nào cũng khóc váng lên. Nhưng đứa trẻ này lại không thế. Nó chỉ im lặng đứng bên cạnh con chó nhìn một lát, rồi kéo tay viên mộc dã đi đến lối ra. Tuy suốt đường đi thằng nhóc không có bất cứ âm thanh gì, nhưng viên mộc dã biết nó đang yên lặng chảy nước mắt. Ở nơi đáng sợ này, mẹ và con chó nhỏ là người gần gũi nhất với nó. Hai thứ không thể rứt bỏ nhất. Nhưng hiện giờ chó thì đã chết, nó lại buộc phải rời khỏi người mẹ luôn che chở mình lớn lên. Đừng nói là trẻ con... Có lẽ chính người lớn cũng chưa chắc đã có thể thừa nhận được những việc này. Khi ba người ra khỏi thùng lũng, sắc trời đã tờ mờ sáng. Chiếc máy đo độ phóng xạ bên hồng viên mộc dã và đoàn phong đồng thời phát cảnh báo biểu hiện đã đi vào khu vực nguy hiểm của thùng lũng. Ai ngờ đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng kèn chói tai đột nhiên vang lên cách đó không xa. Đứa trẻ lông lá nghe thấy tiếng kèn này thì sắc mặt nó thay đổi. Nó kéo viên mộc dã đi với vẻ cực kỳ bất an. Cậu quay đầu nói với đoàn phong Xem ra hai tên ngốc kia đã tỉnh rồi Chúng ta phải nhanh tay nhanh chân lên mới được Để tránh nến những người dân sống trong thùng lũng đuổi theo Đứa trẻ lông lá dẫn nhóm viên mộc dã đi con đường khác Nơi mà ngày thường chỉ có nó đi thám hiểm Còn những người khác hoàn toàn không dám đi Còn về phần tại sao tất cả mọi người đều không dám đi Con số nhảy nhanh trên máy đo độ phóng xạ Đã cho viên mộc giã và đoàn phong câu trả lời. Bức xạ hạt nhân ở khu vực này vượt quá tiêu chuẩn một cách nghiêm trọng. Ngay cả những người mặc đồ chống phóng xạ như viên mộc giã cũng không dám ở quá lâu chứ đừng nói đến những người không có đồ bảo hộ gì cả. Tưởng tượng đến việc thằng nhóc này phải thường xuyên đi con đường nguy hiểm này để kiếm ăn khiến viên mộc giã cảm thấy khó chịu. Vì thế cậu không khỏi nệm bước nhanh hơn muốn mau chóng rời khỏi khu vực này. Có thằng nhóc dẫn đường Cậu và đoàn phong tránh né những nguy hiểm ẩn giấu trong rừng cây rất dễ. Đối với họ mà nói, giờ chỉ cần có thể thoát khỏi những người dân bản địa đuổi bắt phía sau là mọi việc sẽ ổn cả. Không lâu sau, ba người ra khỏi rừng rậm, đến một bãi biển hoàng vắng. Lúc này thiết bị liên lạc bắt đầu có tín hiệu ngắt quãng. Ai ngờ khi viên mộc dã chuẩn bị gọi tiến sĩ đòi đang chờ ở trên thuyền, thì một đám dân bản địa dường đành múa vuốt đột ngột xuất hiện. Hơn nữa còn áp giải Hoàng Mỹ Phân Không có bất cứ năng lực phản kháng nào Viện Mộc Giã không ngờ Hóa ra bọn người kia cũng không ngu ngốc như bề ngoài Còn biết chạy đến bờ biển để bao vây chặn đường Xem ra với tình huống trước mắt Mình không đi được rồi Cậu bền khẽ nói với đoàn phong Anh đi nhanh đi Hai chúng ta không thể cùng rơi vào trong tay bọn họ được Đoàn phong lên đạn rồi nói Đi u Đã rất lâu ông đây không đại khai sát giới rồi giữ bọn người kia sống chuyện đời cũng là tai họa, không bằng tiễn bọn chúng đầu thai sớm. Kiếp sau còn có thể làm người bình thường. Lúc này thằng nhóc lông lá thế mẹ mình nằm trong tay bọn người kia thì lập tức trở nên vô cùng kích động. Nếu không phải viên mộc dã kéo đã, đã xong thằng lên rồi. Cậu thấy tiếp tục như vậy không phải cách nên giao thằng nhóc cho đoàn phòng. Anh dẫn thằng bé đi trước đi tôi ở lại nghĩ cách. Ai ngờ cậu còn chưa nói xong. Thì đã thấy một gã dân bản địa có dáng người vạm vỡ Lấy dao cắt cổ Hoàng Mỹ Phân Máu phun ra chồng tích tắc Thế thế đứa trẻ lông lá thét lên thề thế Đứt gan đứt ruột Vùng vẫy cật lực Muốn thoát khỏi trói buộc của đoàn phong Và chạy đến bên cạnh mẹ mình Đoàn phong cũng không ngờ Bọn họ vừa đến đã giết người Nên lập tức nổi giận Nổ súng bắn chết tên cắt cổ Hoàng Mỹ Phân Viên mộc giã thừa cơ nhanh chóng Cản đứa trẻ lông lá lại Lỡ đâu nó lại rơi vào tay những kẻ này thì xong đời. Đối phương thấy cục màu đen trong tay đoàn phong bắn chết một đồng bọn của mình. Tất cả đều có vẻ mặt căm tức, muốn cùng nhau sông tới. viên mộc dã thấy thế bền giơ súng bắn vào đùi tên sông lên đầu tiên. Có lẽ là biết được sự ghê gớm của cách cục màu đen trong tay viên mộc dã và đoàn phong. Cuối cùng những kẻ đó không dám tiếp tục vọt lên trước nữa. Nhưng một người trong đó lại đột nhiên thổi khen vào lúc này. Rõ ràng là đang gọi chi viện viên mục giã biết rõ Bọn người kia chỉ tạm thời không dám sông lên Còn đạn của phẻ mình cũng có hạn Một khi dùng hết Chắc chắn bọn người kia sẽ sông lên Ăn tươi nuốt sống họ Nghĩ đến đây cậu đẩy đoàn phong Lui về phía bờ biển nghi bụng, nếu thật sự không được Thì hai người sẽ nhảy xuống biển Bơi về thuyền của đôi Dù sao hai người họ đều bơi giỏi Mang theo thằng nhóc lông lá cũng không thành vấn đề Ai ngờ những kẻ kia vừa thấy về viện mộc dã lùi ra bờ biển liền lũ lượt lấy ống trúc thổi về phía nhóm cậu. Trước đó đoàn phong đã chịu tội vì thứ này nên cũng không khách giáo nổ súng bắn chết hai gã dân bản địa tới gần họ nhất. Xem như tạm thời ngăn cản những người này tiếp tục thổi kim. Nhưng lúc này chỉ viện được tiếng kèn gọi tới thì cũng đã tới rồi, còn chặn hẳn đường lui của họ. Xem ra giờ cô muốn xuống biển cũng không thể nữa. Bọn người kia ỷ đông người, bao vây ba người viên mộc dã bên trong. Trong đội hình của những người dân bản xứ này là biết bình thường bọn chúng săn bắt cũng hay làm như vậy. Viên mộc dã đếm sơ số lượng của đối phương, ít nhất có đến 3 40 người, cho dù không trượt phát nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ngã một nửa. Về phần còn lại, cậu và đoàn phong cũng chỉ có thể vật lộn với đối phương. Đương nhiên đây là trong trường hợp đối phương không tiếp tục gọi chỉ viện nữa. Nhưng mà vào lúc như thế này, thần may mắn thường rất ít khi đứng về phía nhóm viên mục giả, Bởi vì trong lúc cậu còn đang do dự, có muốn đại khải ra giới hay không, từ bốn phương tám hướng lại có càng nhiều dân bản địa đuổi đến đây hơn. Viên mục giả tự biết nửa đời trước mình gặp phải rất nhiều thời khắc nguy hiểm, cũng không phải không có tình huống nguy hiểm hơn lần này. Nhưng chỉ mỗi lần này, làm lòng cậu nảy sinh sự tuyệt vọng, sợ hãi mình và đoàn phong sẽ chết ở đây. không cứu được đám trường khai đồng bị nhốt trong cây hang ở dưới nước. Rõ ràng đoàn phong không đa sầu đã cảm như cầu, gần như là phản xạ có điều kiện anh ta nổ súng bắn chết mấy dân bản địa nhắm bắn về phía họ. Tuy làm như vậy tạo nên sự đe dọa nhất định trong khoảng thời gian ngắn, nhưng kéo theo đó là sự bao vây càng điên cuồng hơn. Những người ở đây bị ngăn cách với đời, vượt qua những năm tháng dài đăng đắng trên hòn đảo nhỏ, bị mọi người lãng quên, từ lâu đã hình thành hình thức sinh tồn đoàn kết xã hội cao độ. Đối mặt với kẻ xâm lẫn từ ngoài tới như viên mục giả bọn họ sẽ không bao giờ nương tay. Tần phong mau chóng bắn hết đạn. Bằng xúc giác, viên mộc giả đoán rằng đạn trong súng của mình cũng không còn thừa làm mấy. Ngay khi hai người buộc phải rút ra quân dụng bên hông ra chuẩn bị vật lộn về đối phương, vòng vây của dân bản địa chưa xuất hiện một lỗ hồng. Rõ ràng lỗ hồng này, Không phải do bọn họ tự động nhường ra mà có mười mấy dân bản địa ngã xuống đất sau một tràng đạn. Viên Mộc dã ngẩng đầu thì thấy cách đó không xa có một nhóm người được trang bị đầy đủ chạy về phía họ. Đơn Phong mừng rỡ. Cổng nhận lão kia được đấy. Cuối cùng đã tìm được hàng cúng dám lên đảo. Nhưng Viên Mộc dã quan sát kỹ rồi lại lắc đầu. Không giống người của đôi trên người bọn họ mặc đồ phòng hộ phóng xạ khác kiểu của chúng ta. Đơn Phong buồn bực. Liệu có phải là mẫu trước đã hết hàng trong? Viên mục giã cạn lời. Sao có thể chứ? Đám dân bản địa ở đây bị đám đông đột ngột xuất hiện dọa cho giật thoát. Nháy mắt đã làm dối đội hình vốn có của bọn họ. Rõ ràng nhóm người mới xuất hiện này lợi hại hơn phê viên mục giã rất nhiều. Thế nên những người dân bản địa buộc lòng phải bỏ qua cậu và đoàn phong, tập trung sự chú ý ra đằng sau. Tất cả mười mấy người kia đều trang bị kín kẽ, ngay cả đồ phòng hộ phóng xạ trên người dường như cũng cao cấp hơn của bọn viên mục giã nhiều, chưa đừng nói đến súng siêu âm họ cầm trong tay. Đoàn phong đỏ mắt nhìn cái khẩu súng trong tay mình. Cái lão giả kia thiên vị người khác quá đáng thật đấy. Viên mục giã thấy những người này ra tay tàn nhẫn, nhìn là biết lọc lõi việc giết người. Trong lòng cậu bỗng nhảy dựng, sau đó trầm giọng bào. Tôi thấy nhóm người này chưa chắc là do đòi tìm tới đâu. Mặc dù đám dân bản địa đông đảo nhưng bọn họ toàn cầm vũ khí lạnh như giáo giải, giao cong dĩ nhiên không phải đối thủ của nhóm người đến sau bởi vậy chẳng mấy chốc bọn họ đã bị bắn chết hết ở bãi biển hoang vu này. Phải nói những người dân bản địa quả thật rất đáng sợ nhưng trong lúc mạng sống chưa bị ủy hiếp viên mộc giả thật sự không giết sạch được toàn bộ bọn họ. Hơn nữa bụng cậu đã đói sôi ồn ục từ lâu Hiện giờ cậu kỵ nhất là ngửi thấy mùi mẫu tươi nồng đến thế này. Lúc này một người có vóc dáng cao gầy trong đám người kia đột nhiên chạy về phía viên mục Dã, sau đó ôm chầm lấy cậu. Anh không sao chứ, có bị thương không? Viên mục giã nghe giọng điệu thân thiết và giọng nói xa lạ của đối phương thì nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Mãi đến khi một người khác bước đến trong mặt cậu, đấm hờ một cái lên bà vai cậu. Đàn em viền! Lần này anh tự mình tới cứu cậu đây Viện mục Giả và đoàn phong Vừa nghe giọng này Lập tức nhận ra người trước mắt là ai Nhưng người đến chào hỏi Sớm hơn thạch lỗi một bước lại là ai đây A triết ư Không thể nào Bởi vì với tính cách của A triết Chắc chắn gã sẽ không nhiệt tình như vậy Với viện mục Giả. Lúc này nhóc lông lá đột nhiên nhào đến Xác của Hoàng Mỹ Phân gào khóc Thạch lỗi tò mò hỏi Thằng nhóc lông lá này là ai sao trên mặt mộc toàn lông đen thế? viên mộc giả giải thích, nó là người dẫn đường chúng tôi tìm được ở trên đảo. đúng rồi, các anh có mang thiết bị lặn không? thạch lỗi chỉ mặt biển phía xa. trên thuyền lớn có, chúng tôi ngồi cano đến đây. viên mộc giả gật đầu. chúng tôi còn bốn người bị mắc kẹt trong hang động dưới nước ở trên đảo, cần phải có thiết bị lặn mới được. thạch lỗi thì thầm vài câu với một người bên cạnh. Đối phương gật đầu, sau đó xoay đi dẫn hai người trở về lấy. Một người đàn ông dáng về hơi gầy, đi tới nói với viện mục giả tôi thấy cậu chán sống thật rồi, chỗ như thế này mà cũng dám tới hở Viện mục giả vừa nghe rộng điệu thì biết ngay đối phương là ai, vì thế cười nói. Lần này lại đổi một cơ thể trẻ trung mọng nước hả? À chiết khẽ hở mũi. Hà, cái tên mặt trắng như cậu mà còn không biết xấu hổ nói tôi ờ. Người cao gầy vừa rồi cũng cười nói với viền mộc Dã. Lần này anh thạch lỗi đúng là không chê vào đâu được. Sau khi tôi liên hệ với anh ấy theo cách anh nói, anh ấy đã dẫn người chạy đến đây ngay. Tuy lúc đầu viền mộc Dã ngỡ người vì giọng điệu thân thiết và giọng nói lại xa lạ của đối phương. Nhưng khi nghe đối phương nói như vậy cậu lập tức nhận ra người này là ai. Nhưng rõ ràng trước đó mình chỉ bảo lệ thần liên hệ với thạch lỗi bằng danh nghĩa của mình là được rồi. Sao hắn cũng theo đến đây? lại còn thay đổi xác ngoài nữa để không bị thạch lỗi nhận ra manh mối, cậu bèn cười bảo không phải trước đó tôi đã nói với cậu rồi à? vị đàn anh này của tôi chính là linh phủ bảo mệnh của tôi đấy. quả nhiên người của thạch lỗi làm việc cực kỳ hiệu suất. viện mục giả và bọn họ mới trao đổi vài câu, họ đã xử lý xong toàn bộ xác chết trên bãi biển rồi bằng cách ném hết xác chết xuống biển trừ của hoàng mỹ phân ra còn lại xác của hoàng mỹ phân Điều viên mộc dã có thể làm cũng chỉ là trôn cất ngay tại chỗ, sau đó kéo chặt tay đứa trẻ lông lá, dẫn nó rời khỏi nơi đau lòng này. Lúc này hai người về thuyền lấy đồ lặn cũng nhanh chóng trở lại, mang theo thiết bị lặn mà bọn viên mộc giã cần gấp, cậu lập tức dẫn mọi người đi về phía thùng lũng. Chẳng qua lần này, viên mộc giã đã đưa ra một yêu cầu nhỏ nhỏ với thạch lỗi, đó là sau khi đến thùng lũng, Nếu gặp dân bản địa không có năng lực phản kháng thì tuyệt đối đừng đại khai sát giới. Thạch lỗi cười lắc đầu. Hờ, bao giờ cậu mới sửa được cái tật xấu mềm lòng của mình đây? Đừng nói tôi không cảnh cáo cậu. Lòng dạ đàn bà quá, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết bản thân đó. nửa đường viên mâu dã thiết đoàn phòng vẫn không nói gì, bèn ghế sát vào nói nhỏ. Trước khi tới, tôi đã bảo lệ thần liên hệ với thạch lỗi để xin sự giúp đỡ. Tôi biết anh không thích bọn họ, nhưng lúc ấy tôi thật sự không còn cách nào khác. Nếu không, chắc chắn sẽ không đi tìm bọn họ tới giúp. Không ngờ đoàn phong nghe vậy lời hầm hừ. Tại sao không tìm? Lần này không phải để cho thạch lỗi trả lại ơn của cậu lần trước hay sao? Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Mặc dù thạch lỗi đã từng đồng ý với viên mộc giã rằng sau khi đến thùng lũng sẽ không đại khai sát giới, nhưng khi đoàn người bọn họ đi vào cửa thùng lũng, À chết vẫn dơ súng bắn chết Tên ngủ ngốc to xác canh giữ ở lối vào Chắc chắn trước kia Tên này bắt nạt thằng nhóc lông lá rất nhiều Thấy đối phương bị bắn ngã Nó lập tức sông tới Rút dao xương trên người Hung tợn bổ thêm mấy nhát Viên mục giã thấy thế mà trong lòng Lập tức đẩy sinh cảm giác bất an mơ hồ Nhưng thạch lỗi Ở một bên nhìn thấy không khỏi buồn cười Nói "Hơ hơ, Thằng nhóc lông lá này khá thú vị đấy có thể sống trong môi trường khắc nghiệt đến bây giờ, hẳn là cũng có chút năng lực. Sau đó họ tiến vào thùng lũng một cách dễ dàng, đúng như viên mục giả dự đoán, lúc này trong thùng lũng chỉ còn lại một số thổ dân già khọm, ốm yếu và tàn tật. Bọn họ thấy đột nhiên có nhóm người xa lạ xông vào thùng lũng, như thể nhận thức được điều gì, cả đám nhanh chóng chui rút vào những lỗ nhỏ trên vách đá. Số thổ dân ít ỏi trong thùng lũng còn có khả năng phản kháng, Điều bị A Chết giải quyết dễ dàng và nhanh chóng Lúc này mặc dù không hiểu ngôn ngữ của nhau thế nào Những người còn lại cũng không dám chống đối Sau đó viên mục Dã chủ động tháo mặt nạ trên mặt ra và bảo Mức độ phóng xạ ở đây rất thấp Xem như khu vực này khá an toàn Thạch lỗi liếc nhìn con số trên máy đo rồi gật đầu với những người khác Sau đó bọn họ lần lượt tháo mặt nạ Lúc này viên mục Dã mới phát hiện Sắc mặt lệ thần tái nhợt một cách đáng sợ Nhìn như mới bị bệnh nặng một trận. Cũng do lúc ấy không tiện hỏi cho lắm. Nếu không chắc chắn viên mục giã phải hỏi xem cơ thể trước đây của cậu ta đâu rồi? Cậu ta tìm đâu ra cái đồ ma ốm này? Về chuyện xuống nước cứu người tiếp theo, suy cho cùng nhóm thạch lỗi không biết tình hình dưới nước, cho nên chỉ có thể là viên mục giã và đoàn phòng xuống. Kết quả khi hai người mặc thiết bị vào xong, đột nhiên có nước biển tràn qua lỗ tam giác lớn. lòng viên mộc giả trùng xuống lập tức ý thức được có lẽ sự việc hỏng mất rồi ai ngờ khi cậu còn chưa kịp nói cho nhóm thạch lỗi biết chuyện cái lỗ tam giác to vang lên một tiếng ầm nhóc lông lá rối rít nó vội vàng kéo cậu trốn vào cái lỗ nhỏ thấy thế dường như đoàn phong cũng hiểu chuyện gì xảy ra anh ta nhìn vào cái lỗ tam giác to kia với sắc mặt âm u và nặng nề viên mộc giả thầm biết hàng rau sắt kia trông thì chắc chắn Nhưng thật ra chẳng thể ngăn cản được quái vật bạch tuộc. Nếu không những thổ dân này cũng chẳng phải bắt con mồi tới đút cho nó ăn. Bọn họ làm như vậy, đơn giản là nghĩ chỉ cần cho con súc sinh ăn no rồi, nó sẽ không ra ngoài gây họa cho con người nữa. Đáng tiếc là lần trước, đám thổ dân chọn sai con mồi. Nếm đoàn người đoàn phòng vào trong hang, làm hại quái vật bạch tuộc đói bụng mất mấy ngày. Có lẽ lúc này nó vừa đói vừa tức, nên lửa giận và sức lực. đều to lớn một cách đáng sợ. Nghĩ đến đây, viên mục giả vội vã bảo mọi người hãy vào trong những lỗ nhỏ trốn trước đã. Đồng thời cuối cùng cậu cũng nghĩ ra tại sao trên vách đá trong thung lũng này lại có nhiều lỗ nhỏ to không đông nhất như vậy. Chắc chúng là do thổ dân đục riêng ra để chứng nế quái vật bạch tuộc này. À triết hơi khinh thường nói Hà, làm sao vậy? Có gì mà phải trốn? Trong hàng động kia có quái vật gì ơ? Viện mộc giã còn chưa kịp giải thích với gã thì đã thấy một cây xúc tu thịt màu hồng nhạt to cỡ thùng nước chậm rãi vươn ra từ khỏi cây tam giác to. Ngay sau đó đến cái thứ hai, thứ ba cầu hết to. Chạy! Sau đó chạy thẳng về phía cái lỗ mà đứa trẻ lông lá trốn vào. Tất nhiên đoàn phong cũng không do dự. Dẫu sao giữa anh ta và bạch tuộc cũng có thù oán từ trước. Có lẽ là lần đầu tiên Viên mộc giã nhìn thấy con bạch tuộc to như vậy Đến nhất thời xứng sở ngay tại chỗ Phải nhờ thạch lỗi kéo gã Chạy mau đi Ngỡ ra làm gì vậy Lúc sau mọi người đều trốn hết vào Cái hang nhỏ ấy Lối vào và chiều dài của cái hang Đều là chỗ trốn tuyệt hảo Quái vật bạch tuột có sức lực lớn đến thế nào Cũng không chui vào được Viện mục giã đứng ở cửa hang Nhìn sang hướng lỗ tam giác to Trong lòng lo lắng cho mấy người Ở hàng động dưới nước Thế thế đoàn phòng khẽ nói Yên tâm đi, vị trí của họ ở hàng động dưới kia rất an toàn, trừ việc không có đồ ăn ra thì không có gì xấu đâu. Viên mộc giã nghe cũng phải, đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn. Mấy mà quái vật bạch tuộc ra kịp thời, nếu muộn hơn 8 đến 10 phút, không chừng sẽ đụng phải lúc bọn họ vừa mới xuống nước. Ai ngờ, lúc này lại nghe ngoài hang vang lên tiếng thế chói tai. Viên mộc giã lập tức chạy ra chỗ cách cửa hang mấy mét, nhìn theo hướng âm thanh, Kết quả lại thấy con quái vật bạch tuộc đang bấu vào vách đá cạnh cửa hố tam giác to, lấy dâu móc ra một thổ dân vóc dáng thấp bế khỏi cái lỗ. Viên mục giã nghĩ bụng muốn qua cứu người. Ai ngờ lại thấy quái vật bạch tuộc cuốn người nọ lên rõ cao, sau đó đột ngột buông ra. Kết quả tên thổ dân rơi tự do, nện mạnh xuống đất, óc vỡ toang mà chết. Cậu lầm bầm. Nó đang trả thù. Đoàn phong ra theo liếc nhìn sắc chết dưới đất rồi nói, lúc bọn họ ném người khác vào trong hàng, đáng lẽ nên nghĩ đến bản thân rồi cũng sẽ có một ngày như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, lần lượt có thêm mấy thổ dân bị quái vật tịch tuộc kéo ra khỏi lỗ, sau đó không hề có gì bất ngờ, tất cả đều bị vứt lên giữa không chung rồi rơi xuống thật mạnh. Cảnh đó khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu. Khi viên mộc giả định xoay người đi tìm thạch lỗi mượn vũ khí, Quái vật bạch tuộc trên vách đá lại từ từ bò xuống, sau đó nhàn nhã cuốn mấy cái xác dưới đất, chậm rãi trườn về lỗ tam giác to. Lúc này thạch lỗi cũng đi ra xem náo nhiệt, gã nhìn bóng dáng quái vật và lắc đầu bảo: Sớm biết vậy, vừa rồi bắn chết mấy tên, ném thẳng cho nó rồi, cớ gì phải mất công như vậy chứ. Viện một dã đi đến chỗ mấy thổ dân bị ngã chết, nhìn vũng máu dưới đất mà trong lòng hơi hụt hẫng Thật ra những thổ dân đó cũng là người bị hại, sợ dĩ bọn họ mất văn minh trở nên dã man tàn nhẫn, xấu xí vô nhân tính như thế. Nguồn cơn không phải bởi vì sự cố máy bay lần đó hay sao. Đáng buồn hơn là, sau khi xảy ra chuyện, phía chính phủ nước ca đã vứt bỏ bọn họ không hề do dự, khiến toàn bộ những người này rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, khủng bố, đau khổ dãy ruộng giữa lần danh sinh tồn. Đến khi mọi người nhớ lại hòn đảo này, mọi thứ trên đảo đều đã là cảnh còn người mất từ lâu. Cho nên viên mộc Giả thật lòng không hề trách những người này tại sao lại mất nhân tính, biến thành giã thú từ đầu đến đuôi, bởi vì đây là cách sinh tồn duy nhất của bọn họ trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Lúc sau đoàn người đợi thêm chốc lát, xác định quái vật bạch tuộc đã đi xa rồi, viên mộc Giả mới trở vào trong cái lỗ to hình tam giác với đoàn phong, mang theo thiết bị lặn để đón bốn người đại quân và trương khai ra. sau đó đoàn người bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn trong thùng lúc một đêm chuẩn bị sáng sớm hôm sau rời khỏi đảo mặc dù lần tìm kiếm này thất bại nhưng nhóm người của tiến sĩ đòi cũng đã trở thành đồ ăn trồng đĩa của quái vật bạch tuộc từ mấy ngày đầu lên đảo rồi tuy nhiên đều làm cậu không ngờ là đêm đó thạch lỗi tìm đến cậu đề nghị muốn xuống hàng lần nữa gã nói tuy lần này đến giúp vì giải nghĩa cá nhân nhưng nếu đã tới thì không thể về tay không Viên mộc giã nghe xong sừng sốt. Còn muốn xuống hang lần nữa à? Không phải anh muốn ăn mực nướng than đi chứ? Thạch lỗi liếc xéo cậu rồi nói. Coi như thằng nhóc nhà cậu đã đoán đúng rồi. Đúng là tôi coi trọng con bạch tuộc khổng lồ đó. Cho nên tôi muốn mang một ống huyết thanh của nó trở về. Viên mộc dã tỏ về giật mình. Mẹ kiếp anh điên rồi à? Anh cảm thấy con bạch tuộc có thể đồng ý sao? Thạch lỗi buồn cười. hả? Tôi quan tâm nó có đồng ý hay không làm gì Cứ gây mê cho nó gục Không phải là được rồi à Rõ ràng viên mục giã không thể gật bừa Với lối suy nghĩ của thạch lỗi Trọng lượng của nó là bao nhiêu Dùng thuốc mê gì Lượng thuốc mê là bao nhiêu Nhiều thì làm sao Thiếu thì phải làm sao Thạch lỗi khẽ nhún vai Cậu khỏi phải lo nghĩ là dùng thuốc mê gì Về vấn đề liều lượng nhiều hay ít Đơn giản là băn khoăn thuốc tê quá liều Và chưa đủ liều thôi chứ gì nhiều không sao cả, thiếu thì tiếp tục tăng thêm cho đến khi nó bị gây tê hoàn toàn mới thôi. Viện Mục Giả đã nhận ra, rõ ràng thạch lỗi không để ý con quái vật bạch tuộc sống hay chết, chỉ cần mình có thể lấy được huyết thanh của nó là đủ rồi. Nghĩ đến đây cậu bèn tò mò hỏi: anh muốn huyết thanh của thứ đó có ích lợi gì? Đừng nói với tôi là anh cũng cảm thấy hứng thú với môi trường sinh thái trên đảo nhé. Thạch lỗi cười nói: hở. Để hồi vốn đó, tôi dẫn nhiều người đến đây như vậy mà không thu được thu hồi vốn à Còn bạch tuộc to thế kia, chắc chắn là bị đột biến gen do bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Bản đồ gen của loài quái vật này rất cao giá trong chợ đen quốc tế. Viên mộng giã hử khẽ. Nếu chỉ là vì tiền vốn, vậy anh đâu cần mạo hiểm thế. Tôi sẽ nhờ tiến sĩ Đoi trả anh tiền công. Ai ngờ thiệt lỗi lại lắt đầu và nói với cậu bằng về mặt khinh thường. cậu không trả nổi số tiền đó đâu. Viền Mộc Dã cạn lời, nói anh thế nào cho hay bây giờ. tên này gọi là cướp chẳng đi tay không bao giờ đúng không? Thạch Lỗi bật cười, hở Viền Mộc Dã lương tâm của cậu cho chó ăn rồi hả? tối tới cứu cậu đó, thuận tiện lấy tí máu bạch tuộc biến dị để bù vốn một chút không được sao? Viền Mộc Dã tưởng tượng đến cái dáng vẻ khi còn bạch tuộc khổng lồ kia giết người, lòng còn sợ hãi. Tôi thấy anh đang tìm đường chết thì có. Thạch lỗi nói nhẹ nhàng bâng cơ trận hỏng cậu. Có phải cậu quên mất rằng kể tới đây tìm đường chết trước hình như là số 54 các cậu đấy không hả? Viên mục dã thì không vui chờ lắm. Nếu muốn đi xuống, tự anh đi đi, tôi không theo đâu. Ai ngờ thạch lỗi lệ hử khẽ. Hờ, này đàn em, cậu như vậy là qua cậu rút ván đi nhá. Hơn nữa, người của cậu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn đâu. cho nên đôi khi đừng nói chắc chắn quá. Viên Mộc Giã lập tức thấy hơi hối hận, cảm thấy lúc trước nhất định là mình hồ đồ mới có thể xin cái loại người như Thạch Lỗi rút nữa, nhưng hiện giờ cô hối thì thế nào cũng đã muộn, chỉ đành ép bụng mà chịu. Đoàn Phong đang thêm củi và đống lửa, thấy rằng mặt Viên Mộc Giã hơi âm u nặng nề nên đi tới. Không phải anh Thạch đang tính chi phí cứu hộ lần này với cậu đàn em của anh đấy chứ? Yên tâm, chỉ cần chúng tôi gặp được tiến sĩ đòi, anh ta sẽ chỉ trả đủ số tiền. Thạch lỗi cười bảo, hề, anh đoàn hiểu lầm rồi, tình cảm giữa tôi và đàn em viên, sao có thể đong đếm bằng tiền được, chẳng qua là tôi muốn nhờ cậu ấy, giúp tôi một việc nhỏ mà thôi. Đơn Phong cười khẽ sau đó nói rất không khách sáo, anh đúng là không bao giờ làm người ta thất vọng mà, nói đi, lại đang tính mưu kế quỷ quái gì nữa. Thạch lỗi nói gọn gàng và dứt khoát, Tôi muốn xuống hàng động dưới nước với viên mục giã lần nữa Tới cũng tới rồi, không thể tay không trở về, phải không? Đơn phong nghĩ ngợi rồi đáp. Cũng phải, không cần cậu ấy đi xuống với anh. Tôi dành hoàn cảnh bên dưới hơn, để tôi đi xuống với các anh nhé. Thạch lỗi không lên tiếng, còn viên mục giã lập tức phản đối. Đừng, anh cứ thành thật ở trên đi. Tôi đi theo bọn họ xuống, dạo một vòng rồi về. Sở dĩ viên mục giã phản đối đoàn phong xuống cùng với thạch lỗi là vì cậu quá hiểu tính cách của thạch lỗi. Nếu bọn họ gặp chuyện gì nguy hiểm ở dưới nước, chắc chắn gã sẽ hy sinh đồng đội để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu cậu đi xuống theo, có lẽ thạch lỗi sẽ suy xét xem có nên từ bỏ thằng thường hay không. Nếu đổi thành đoàn phong, chắc chắn chẳng cần suy nghĩ. Thạch lỗi vừa nghe cậu đã từ chối đề nghị của đoàn phong thì tỏ vẻ đắc ý. Yên tâm đi. Cậu ấy là đàn em của tôi. Quan hệ giữa tôi và cậu ấy gần gũi hơn đồng nghiệp như anh nhiều. Tất nhiên tôi sẽ đưa cậu ấy trở về an toàn. Mặc dù hơi tức, nhưng đoàn phong cũng hiểu mục đích viên mục Giả làm như vậy là gì. Vì thế anh ta chỉ vào thạch lỗi, sau đó xoay người về lều. Viên mục Giả thiết đoàn phong không cố đòi đi theo. Cậu lập tức thở vào, sau đó bước nhanh đuổi theo chân anh ta. Một lát nữa, tôi xuống với bọn họ. Nếu trước khi hưởng đông, Mà chúng tôi vẫn chưa trở về. Anh hãy dẫn những người khác rời khỏi đảo. Tôi không tin được người của thạch lỗi. Đoàn phong lừa mắt lườm cậu. Cậu không tin được gã mà còn nhờ gã giúp. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ mà. Rốt cuộc, gã muốn xuống để làm gì? Còn có thể làm gì nữa là để sưu tầm số liệu của môi trường bên dưới đó? Bên dưới đó có thể có số liệu môi trường gì chứ? Tôi cũng nói với anh ta như vậy. Nhưng anh ta nói môi trường trên đảo rất đặc biệt. Anh ta đã sưu tầm đủ số liệu trên mặt đất rồi, giờ chỉ thiếu dưới nước thôi. Đần Phong ngẫm nghĩ rồi giận. Lỡ gặp phải quái vật bạch tuộc thì đừng hoảng, mau chóng tìm khe hở hẹp ở vách đá gần đấy, chui vào mà trốn. Viên Mộc Dã vỗ và anh ta. Yên tâm đi, lúc này nó đã no căng rồi, không biết đang trốn ở xó nào dưới đáy biển ngủ ngon lành nữa đâu. Thật ra lý do Viên Mộc Dã đồng ý cùng xuống với thạch lỗi. Là vì cậu cảm thấy quái vật bạch tuộc, mang đi nhiều đồ ăn thế trong một lần, chắc chắn sẽ trốn trong hang ổ của mình mấy ngày cũng không ra, cho nên khả năng bọn họ có thể gặp được cực thấp. Tuy nhiên nói thì nói thế, cậu vẫn không dám nói với đoàn phong mục đích thật sự của chuyến đi này. Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa xong, thành lỗi chọn bốn đội viên đi xuống với bọn họ, bởi vì không biết chiều dài cụ thể của dòng nước ngầm, cho nên trong đó có hai gã đội viên chịu trách nhiệm mang theo bình khí dự phòng. Lúc này thủy triều trong lỗ tàm giác to đã xuống thấp, nước biển xua đi phần lớn mùi máu tươi trong hang. Nếu không phải viên mộc dã cực kỳ nhạy cảm với mùi này, thì người bình thường gần như không còn ngửi thêm mùi máu tanh nữa. Bởi vì là lần đầu tiên nhóm thạch lỗi xuống dưới, cho nên toàn bộ hành trình đều do viên mộc dã dẫn đường, nhưng A Chiết lại luôn bực cậu bơi quá chậm, cứ thúc giục liên tục ở phía sau. Mặc dù viên mộc dã cực kỳ phiền, nhưng khi A Chiết vượt qua mình, cậu vẫn kịp thời kéo gã về bởi vì vùng nước cách đó không xa sắp xuất hiện dòng chảy ngầm chỉ cần hơi vô ý thôi sẽ có thể bị cuốn vào dòng nước xa lạ mà đến cậu cũng chưa bao giờ tới sau đó dưới sự dẫn dắt của viên mộc giã đám người đi qua đoạn dòng nước ngầm mãnh liệt đó một cách thuận lợi chẳng qua đến dòng nước tiếp theo đó thì ngay cả viên mộc dã cũng không hiểu biết rõ lắm cậu chỉ có thể dẫn đám thạch lỗi bời tiếp lên phía trước dựa vào phòng đoán Trước khi đi xuống, cậu đã nói bọn họ chỉ có thể đi đến khi bình khí vơi được một nửa. Nếu trước đó không phát hiện bất cứ cái gì, nhất định phải theo đường cũ quay về. Tuy thạch lỗi là kẻ hám lợi, nhưng gã lại không phải đồ ngốc. Gã tuyệt đối sẽ không làm chuyện liều mạng vì tiền. Lúc trước, viên mục giã vẫn cho rằng con bạch tuộc khổng lồ đến từ vùng biển nào đó ngoài đảo, rồi tiến vào thùng lũng thông qua dòng chảy ngầm này để săn mồi. Nhưng cậu bơi mãi rồi chợt cảm thấy Hình như có gì đó không ổn. Có vẻ như trước đó mình đã nghĩ sai chỗ nào đó rồi. Trước khi viên mộc giã nắm bắt được dòng suy nghĩ trong đầu, trước mặt bọn họ chưa xuất hiện một khoảng không gian rất rộng dưới nước. Sau đó không có đường đi lên phía trước nữa. Ngay lập tức viên mộc giã hiểu ra rút cuộc là mình đã nghĩ sai chỗ nào. Vì thế cậu xoay ngoắt người ra hiệu gần đây có nguy hiểm với đám thạch lỗi. Bảo bọn họ tạm thời ngừng ngay tại chỗ. Cậu căng thẳng như vậy là bởi vì bỗng suy nghĩ cẩn thận một việc. Đó là nếu con bạch tuộc khổng lồ đến từ ngoài đảo, nó sẽ không một mực phải trở lại thung lũng săn mồi. Bởi vậy Viện Mộc giả đoán chỉ có thể là con thú khổng lồ này bị nhốt ở chỗ nào đó trên đảo. Cho nên nó mới buộc lòng phải theo đường nước ngầm vào thung lũng kiếm ăn. Mà khu vực trước mắt này đặc biệt phù hợp với điều kiện quan trọng để nhốt bạch tuộc khổng lồ. Đầu tiên, nó có lối vào cho phép nước biển chảy vào. nhưng kích thước của lối vào không thể cho phép con bạch tuộc khổng lồ đi qua. Chắc hẳn là vào mấy chục năm trước, khi con bạch tuộc có kích thước bình thường, nó đã may mắn trùi vào đường nước ngầm, sống sót sau vụ rơi máy bay, nhưng mà cơ thể nó lại bị đột biến do ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân nên mới bị mắc kẹt ở đây mãi. Ban đầu nó ăn một ít cá nhỏ và tôm theo nước biển ùa vào, nên tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng khi cơ thể từ từ to lớn, Thức ăn do Thủy Triều mang đến không còn đủ để đáp ứng sự thèm ăn ngày càng tăng của nó. Vì vậy, nó chỉ có thể vươn xúc tu về phía những người sống sót ở trong thùng lũng. Không gian trước mặt, vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại có mấy con sứa nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh vui vẻ lượn lờ xung quanh. Có lẽ cả đời cũng chẳng mấy ai gặp được cảnh tượng như vậy. Nhưng viên mục giã ngầm biết rất rõ. Lúc này nhất định đồ nghiệp trưởng mới ăn thịt vài người kia Đang nấp ở góc nào Âm thầm nhìn trộm mấy con mồi Đột nhiên xông vào địa bàn của mình Theo hiểu biết của cậu Chỉ số thông minh của loài bạch tuộc rất cao Có thể nói là loài sinh vật thông minh nhất dưới biển Thảo nào thạch lỗi cứ nhất quyết Phải lấy bằng được bản đồ gen Của con thú khổng lồ này Nó vừa rất thông minh Vừa rất mạnh May mà nó chỉ có một con Mà cũng may nó bị nhốt dưới lòng hòn đảo này Nếu không Khó bảo đảm có một ngày Nó không trở thành bá chủ của biển khơi Thậm chí dễ uy hiếp đến địa vị Của loài người trong giới sinh vật Đám thạch lỗi còn coi như nghe lời Sau khi nhận được gạch máu Của viên mộc dã Bọn họ thành thật đứng im tại chỗ Còn cậu thì chậm chậm tìm kiếm xung quanh Muốn xem thử con thú khổng lồ Có lẽ đầu óc con thông minh hơn cả mình kia Đang ở vị trí nào Ai ngờ cậu tìm xung quanh Một vòng bằng đến pin lặn Mà không phát hiện được gì cả Vì thế cậu xoay người Muốn ra hiệu cho đám thạch lỗi Quay về bờ đường cũ Kết quả đúng lúc này Đôi mắt Phượng giấu sâu cặp kính lặn Của thạch lỗi bỗng trồn to Sau đó gã từ từ ra hiệu với cậu Phía sau có nguy hiểm Viên mộc rã sừng sốt Cậu từ từ liếc lại Thấy đằng sau có một đôi mắt vàng To bằng chậu rửa mặt Đang nhìn mình không nhúc nhích Dù lá gan của cậu có to cỡ nào Lúc này cũng cảm thấy ra đầu tây dần, lông tơ dựng thẳng đứng. Lần trước, khi bọn họ nhìn thấy con súc sinh này, quanh người nó rõ ràng vẫn là màu đỏ dì xét. Nhưng hiện giờ lại có cùng màu sắc với vách đá xung quanh. Nếu không phải nó đột nhiên hướng trong mắt cực to sang phía viên mục giã. trong một chốc, đúng thật là rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Bởi vì khoảng cách hiện giờ của viên mục dã và con thú này thật sự quá gần, hầu như dán lên mặt nó. cho nên lại thành ra khoảng tối dưới chân đèn. Chỉ cần viên mục dã không đồng đậy, đối phương chắc chắn sẽ không làm gì được cậu. Nhưng viên mộc dã lại xem nhẹ một vấn đề, đó chính là cậu không tới một mình, cậu còn dẫn đến mấy kẻ chuyên gia xuống dưới tìm đường chết. Ngay khi cậu đang do dự xem kế tiếp theo mình nên thoát thân thế nào, thì lại thấy đám thạch lỗi nhanh chóng bơi về phía sau lưng mình. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm ống chích cỡ siêu lớn, bơi tới trước mặt quái vật bạch tuộc, chia nhau tiêm thuốc mê vào mấy vị trí khác nhau trên người nó. Thế thế viên mộc dã vội bơi tới khu vực an toàn, sợ con bạch tuộc đột ngột bùng nổ và lây cho con cá trong chậu vô tội như cậu. Ai ngờ cũng chẳng biết con bạch tuộc kia ăn no quá hay là nhất thời chưa kịp phản xạ, cơ thể bị đâm mấy chỗ mà hầu như không cảm giác gì cả. Thạch lỗi thấy bạch tuộc vẫn không nhúc nhích, bền lập tức rút một ống máu của đối phương. Đây là lần đầu tiên viên mục dã nhìn thấy máu của bạch tuộc. Nó có màu xanh lam nhạt khá quái dị. Thấy thạch lỗi đã thành công, cậu nhanh chóng ra hiểu, nhắc nhở bọn họ giờ nên lập tức quay về theo đường cũ. Ai ngờ, cái đám thạch lỗi lại có lòng tham không đấy. Rút được một ống rồi, còn muốn rút thêm ống nữa. Kết quả lúc này viên mục dã thấy cầm mắt lấy ánh sáng vàng kia, đột ngột chuyển động nhanh như trước. Lòng cậu trượt cả kinh, Biết nếu còn chỉ hoãn tiếp thì dễ game over là cái chắc. Vì thế cậu vội vã kéo thạch lỗi bơi trở về. À chết thế thế, bên tới danh người với cậu. Không ngờ trong lúc ba người lôi qua kéo lại, họ thấy một xúc tu từ từ vươn về phía một đội viên đeo bình khí. Nếu không phải ở dưới nước, nhất định viên mộc giã có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta không rết mà run của đối phương. Nhưng dưới lòng nước âm u tĩnh lặng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ bị xúc tu to đùng của quái vật bạch tuộc sấy sống nát nhừ, chỉ còn lại máu loãng. Một cuộc giết chóc bắt đầu quá lặng lẽ, mặc dù thạch lỗi và à chiết đã được cậu kéo đến khu vực khá an toàn, nhưng khi vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi dòng nước, ai có thể bảo đảm bọn họ được an toàn tuyệt đối chứ? Biến cố xảy ra đột ngột, khiến cho ai nấy đứng hình trong vài giây, sau đó nhanh chóng tìm kiếm những hang động ngầm hoặc những vách đá hẹp có thể ẩn nấu. Suy cho cùng, nếu muốn so tốc độ bơi, có lẽ không người nào có thể bơi nhanh hơn quái vật bạch tuộc. Vị trí của ba người viên mục giả thì còn đỡ, nhưng ba người kia thì không may mắn như vậy. Trong đó có hai người, gần như là bị hai xúc tu của quái vật bạch tuộc hút lấy cùng một lúc, còn một người khác miễn cưỡng chảy thoát. Nhưng con bạch tuộc đuổi sát giặt theo sau, tình hình vô cùng nguy hiểm. May thấy lúc này, viên mục giả phát hiện một hàng nhỏ có thể chứa được vài người, Vì thế cậu vội vã vẫy mọi người bơi vào trong hang để tránh nế tạm thời. Ai ngờ bọn họ mới vừa vào hang một cây xúc tù đã vươn vào theo sát sau. Viện mục giả biết giác hút trên xúc tù rất ghê gớm. Những người trong thùng lũng bị nó lôi từ trong mấy cái lỗ hang nông ra ngoài. Mà hiện giờ, mặc dù cái hang của bọn họ không nông lắm, nhưng mà khổ là bọn họ có tới bốn người. Nếu để nó đảo tứ tùng tiếp chắc chắn sẽ có kẻ xui xẻo bị hút ra ngoài. Nào ngờ đúng lúc này, thạch lỗi bỗng cướp lấy bình khí trong tay tên đội viên bơi vào cuối cùng. Sau đó đá hắn ra cửa hàng không chút do dự. Kết quả, hắn bị cái vòi bạch tuộc đang lo không tìm thấy con mồi kia hút chặt, túm hắn ra khỏi hàng. viên mục dã thấy mà thầm ớn lạnh Xem ra thạch lỗi đúng là chẳng làm mình thất vọng một lần nào. Hy sinh người khác để đảm bảo an toàn cho bản thân mà không hề do dự. Không ngờ khi cậu ngây người trong tích tắc. Súc tù đáng sợ kia lại chậm chậm vươn vào do xét lần nữa lúc đó ba người chia nhau dán người lên ba góc hang sau khi xúc tù vươn vào đầu tiên là sờ soạn một hồi gần cửa hang sau khi không thấy gì nó từ từ vươn về phía vị trí của A Chiết nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì A Chiết cũng sẽ bị thứ kia đụng tới lần trước thứ này chịu thiệt trong tay của nhóm đoàn phong vừa rồi lại bị đâm mấy kim nếu lúc này mà rơi vào tay nó có lẽ tất cả đều sẽ bị ngũ mã phân thây như người đội viên vừa nãy dưới tình thế cấp bách viện mộc dã liếc thấy bình khí thạch lỗi cướp được từ trên người cái tên xui xẻo bị đá ra ngoài cậu bèn bơi nhanh tới bên cạnh thạch lỗi đẩy bình khí về phía xúc tu ngay khi vòi bạch tuộc sắp sửa đụng tới ả chiết nó lại bị bình khí do viện mộc giã đẩy tới đụng vào tất nhiên xúc tu cuốn lấy bình khí sau đó chậm chậm lùi ra ngoài nói thật Viên Mộc Giả cũng không thể chắc chắn thứ kia có thể vươn xúc tu vào nữa hay không. Khi đó thật sự sẽ tới lúc xét đến địa vị của bản thân trong lòng thạch lỗ rồi đây. May mắn là ông trời cũng không cho bọn họ cơ hội kiểm nghiệm tính người ấy. Cái xúc tu bạch tuộc có thể dễ dàng xé nát người trong một giây kia, cuối cùng không vươn vào trong hang nữa. Một lát sau, Viên Mộc Giả cảm thấy dường như bên ngoài đã khôi phục bình lặng, vì thế cậu chậm rãi đi đến cửa hang nhìn ra bên ngoài. Phát hiện con bạch tuộc chắc lại trốn vào góc nào đó tiêu hóa đồ ăn rồi. Tuy hiện giờ, đi ra thì thật sự hơi mạo hiểm. Nhưng bình khí trên người bọn họ sắp sửa cạn. Nếu còn không đi, đến lúc đó căn bản là không cần quấy vật bạch tuộc vào túm người. Bọn họ đã biến thành xác chết trôi ra ngoài rồi. Do dự trong chốc lát, viện mục dã bơi ra đầu tiên. Thạch lỗi và a chết thấy thế bèn bám sát theo sau. Ba người họ ra khỏi hang rồi nhanh chóng bơi trở về. không dám trì hoãn thêm một giây đồng hồ nào. Ai ngờ khi bọn họ cho rằng thứ kia sẽ không đuổi theo, họ lại cảm thấy tốc độ dòng nước xung quanh đột nhiên nhanh hơn. Khi cả ba nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, viên mục dã thấy mình bị một lực mạnh túm lùi về sau. Cậu quay đầu lại, thấy một cái xúc tu đang hút chặt lây bình khí đằng sau lưng mình. Không còn cách nào khác, cậu đành nhanh chóng cởi bỏ bình khí trên người, cuối cùng tạm thời thoát khỏi thế bị hút lùi về sau. Nhưng mà không có bình khí, muốn sống sót rời khỏi đây chẳng khác gì chuyện cổ tích. May mắn thay lúc này thạch lỗi bơi trở lại, gã thấy trên người cậu không có bình khí thì hơi đổi sắc mặt, sau đó ném một thứ trong tay về phía sau lưng cậu, rồi lại túm cậu bơi nhanh về trước. Lúc ấy viên mục giả vốn không biết hắn ta ném thứ gì ra, cho đến khi sóng xung kích cực lớn phía sau đầy hai người về phía trước hơn 10 mét. cậu mới nhận ra thứ thạch lỗi vừa nếm là một quả lựu đạn. Nếm lựu đạn trong đường nước ngầm kín thế này ư, thạch lỗi quả nhiên là đại ca trong giới tìm đường chết. Bởi vì xảy ra đột ngột, viên mộc dã lại đang nín thở, kết quả là cậu bị dập trong một cú sặc một ngụm nước biển. Thấy cậu sặc nước, thạch lỗi vội nhét ống thở vào miệng cậu, để viên mộc dã hít mấy hơi, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng túm ống trở trở về. Cứ như vậy cuối cùng cũng không để viên mục giã ngạt thở chết ở dưới đường nước ngầm này. Nhưng do phản ứng dây chuyền gây ra bởi vụ nổ vừa rồi, khu vực xung quanh đường nước ngầm bắt đầu dần dần sụp đổ. Ba người bọn họ vừa liều mạng bởi lên trước, vừa liên tục né tránh đá tảng rơi từ trên xuống. Khi bọn họ tốn bao sức lực mới quay lại được cái lỗ tạm giác to, cả ba người đều chật vật tới cực điểm, cảm thấy giống như đã đi một vòng quanh điện diêm vương vậy. Mọi người thấy 7 người đi, 3 người về là biết ngay bọn họ đã gặp chuyện vô cùng nguy hiểm ở trong hang. Tất nhiên là người của thạch lỗi âm thầm cảm thấy may mắn rằng mình không xuống hang theo. Đoàn phòng lại nhìn chầm chầm thạch lỗi hỏi với sắc mặt khó coi. Đừng nói với tôi là các người lại đi trêu chọc cái thứ kia đấy. Bởi vì thạch lỗi thay phiên nhau anh một hơi, tôi một hơi để hít ống thở với viên mộc giã nên đầu óc hơi thiếu oxy. gã cũng chẳng thêm để ý giọng điệu của đàn phong trái lại à chiết hừ mũi một cái nói muốn biết hà không nói cho anh biết đấy ai ngờ lúc này trong cái lỗ tam giác đột nhiên vang lên một trang tiếng ầm ầm trầm đục việt mộc giã nói với mọi người thu dọn đồ rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi hàng động bên dưới sụp rồi cô quỷ mới biết sẽ gây ra phản ứng dây chuyển gì nữa Nghe về đoàn phòng cũng không hỏi thêm mà nhanh chóng gọi nhóm trương khai và đại quân chuẩn bị xuất phát. Đoàn người kiểm tra kỹ đồ phòng hộ phóng xạ trên người rồi nhanh chóng ra khỏi thùng lũng xuất phát về phía bãi biển. Đoàn đường này thuận lợi hơn nhiều dù gặp phải sinh vật đột biến thì trên cơ bản đều bị đám thạch lỗi hủy diệt một cách nhân đạo. Tuy nhiên điều khiến viên mục giả không ngờ tới là khi bọn họ chuẩn bị đường ai nấy đi về đám thạch lỗi đối phương lại đề nghị Muốn dẫn đứa trẻ lông lá cùng đi. Viện Mậu Giã lập tức phản đối. Đừng có mơ, cầm một ống máu bạch tuộc còn chưa biết đủ hả? Đoàn Phong ở cạnh cũng cười nhạo. Hề, hey, đừng nói như vậy. Lỡ đầu đàn anh của cậu có tình yêu tràn lan thì sao? Thạch lỗi nghe thế cũng không tức giận mà chỉ cười. Đứa trẻ này đã là kẻ khác loài từ khi sinh ra. Nó vốn không thể nào trở về sống trong xã hội bình thường. Trông như thể cậu đã giải cứu nó khỏi cảnh tuyệt vọng, nhưng trên thực tế lại là đẩy nó về phía một vực sâu khác. Viên mục giả sừng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì để phản bác hắn, thấy cậu không lên tiếng, thạch lỗi nói tiếp, "Thêm vào đó, muốn đi với ai hình như không phải do cậu hay tôi quyết định đâu." Cậu không muốn thử hỏi chính nó sao? Viên mục giả nhìn sang đứa trẻ lông lá bên cạnh, Sau đó từ từ ngồi khuỵu người xuống và hỏi Cậu muốn đi theo tôi hay là muốn đi với anh ta? Lúc đầu đứa trẻ lông lá không hiểu lời viên mục giã nói cho lắm. Mãi đến khi cậu vừa lặp lại vừa chỉ vào mình rồi lại chỉ vào thạch lỗi. Nghe xong đứa trẻ nhìn cậu rồi ngó thạch lỗi. Cuối cùng giơ tay chỉ về phía thạch lỗi. Tầm 107 đến đây là kết thúc.